Chương 20 Chuyện của bác Harry Harry bọt lên phòng ngủ của nam sinh để lấy tấm áo khoác tàng hình và tấm bản đồ đào tặc cất trong cái rương của nó. Nhanh nhậu đến nổi nó và Ron đã sẵn sàng khởi hành ít nhất là 5 phút trước khi Harmony lật đật trở xuống từ phòng ngủ dành cho nữ sinh mang thêm khăn choàng, găng tay và đội một trong mấy cái nón do chính tay cô nàng làm cho bọn gia tinh. Khi Ron chắc lưỡi một cái súc ruột thì Harmony chống chế ôi ở bên ngoài trời lạnh lắm đấy. Tụi nó bò qua cái lỗ chân dung rồi vội vàng trùm kính cả ba đứa bằng tấm áo khoác. Ron đã lớn lên nhanh quá đến nỗi bây giờ nó phải cúi lăm khom để chân cẳng không bị lộ ra. Sau đó tụi nó chậm chạp và thận trọng đi lần xuống rất nhiều cầu thang, dừng lại từng lúc để dò bản đồ tìm dấu hiệu của thầy Fuge hay con mèo bà Norris Tụi nó gặp may, không gặp ai hết ngoài trừ lão Knick suýt mất đầu đang lướt xuôi theo tụi nó và ngâm nga một cách lơ đãng điều gì đó nghe rất kinh tởm như Weasley là vua của chúng ta. Tụi nó bò qua tiền sảnh rồi bước ra ngoài sân trường phủ đầy tuyết và im ắng Trái tim Harry nhảy rộn cả lên khi nó nhìn thấy mấy ô vuông ánh sáng bằng vàng nho nhỏ ở đằng trước mặt và cuộn khói tỏa ra từ ống khói căng tròi của bác Harry. Nó bắt đầu đi thiệt nhanh Hai đứa kia vừa chạy vừa nhảy lo cho đằng sau. Và tụi nó háo hức dẫm lên đám tuyết dày kêu rào rào, cho đến khi cuối cùng đến được cánh cửa cái bằng gỗ. Khi Harry giơ nắm tay lên gõ cửa ba lần, một con chó bắt đầu sủa như điên bên trong căn tròi. Harry gọi qua lỗ khóa cửa. Bác Harry ơi, tụi cháu đây mà. Một giọng nói thô lỗ đáp. Biết mà. Dưới tấm áo khoác tàn hình, ba đứa nhìn nhau rạng rỡ qua giọng nói tụi nó có thể biết bác Harris đang vui mới về nhà được 3 giây tránh ương coi fan, tránh ra cái con chó lờ đờ này than cày cửa được tháo ra cánh cửa mở cọt kẹt và cái đầu của bác Harris hiện ra trong khoảng trống Harmony kêu thét lên lão Harris trừng mắt nhìn qua đầu tụi nó nói nhanh râu rìa quỷ thần ơi nói nho nhỏ thôi tụi bay nấp dưới tấm áo khoác tầng hình hả tốt vô đi vô đi Khi ba đứa ép mình lách qua lão Harrit để vào nhà và kéo tấm áo khoác từng hình ra để lão có thể nhìn thấy tụi nó, Harmony há hốc mồm vì kinh ngạc, nó nói: "Cháu xin lỗi, cháu chỉ, ôi, bác Harrit." "Không sao, không hề gì." Lão Harrit vừa hấp tấp nói, vừa đóng cánh cửa đằng sau lưng tụi nó, rồi vội vàng đi kéo hết các tấm màn lại. Nhưng Harmony vẫn cứ tiếp tục ngước nhìn lão chăm chú với vẻ hãi hùng tóc của lão Harris bị bết lại với cục máu đã đông quánh. Con mắt trái của lão đã biến thành một cái khe sưng húp với một mớ bầm tím bầm đen. Có nhiều vết cắt trên mặt và trên tay lão, một số vết thương còn rớm máu và lão đi đứng rón rén khiến Harry nghi là lão bị gãy xương sườn. Rõ ràng là lão chỉ vừa mới về đến nhà. Một tấm áo khoác đi đường dày cui nằm vắt ngang lưng một cái ghế và đặt dựa vào tấm vách bên trong cái cửa cái là một cái túi vết bự đến nổi có thể đựng được nhiều đứa con nít. Bản thân lão Harris cao to gấp hai người bình thường và mập bự gấp tới ba lần. Lúc này đang đi cài nhắc đến bên lò sưởi và đặt một cái ấm bằng đồng lên ngọn lửa. Trong khi con chó Phan nhảy múa quanh ba đứa trẻ tìm cách liếm láp mặt mũi tụi nó, Harry hỏi Chuyện gì đã xảy ra với bác vậy? Lão Harris dứt khoát bảo Nói rồi, chẳng có gì hết. Uống trà không? Rồi nói, Thôi mà, bác đừng nói cái kiểu đó nữa. Bác đang lo lắng mà. Lão Herrick dưng thẳng người lên và quay lại tươi cười với tụi nó nhưng mặt lão nhăn nhúm lại. Bác nói biết các con rồi, bác khỏe. Ôi, gặp lại ba đứa con thiệt là vui. Mấy đứa nghĩ hè vui không? Rồi nói, Bác Herrick, bác bị người ta tấn công. Lão Herrick cương quyết, Nói lần cuối cùng chẳng có gì hết. Ron hỏi, liệu bác có nói là chẳng có gì hết không nếu một đứa trong tụi con về đây với một cái mặt bầm dập nát bấy? Harmony lo lắng hỏi, bác Harris, bác nên đi gặp bà Bonfrey mới biết thương này coi bộ muốn làm độc. Lão Harris nói một cách khắc khổ, bác sẽ tự lo chuyện đó được chưa? Lão bước tới một cái bàn gỗ khổng lồ đặt giữa căn tròi và gạt phát qua một bên tấm khăn lau chén dĩa nằm sẵn trên đó. Bên dưới tấm khăn lộ ra một miếng thịt sống còn máu nhưng đã ngã màu xanh, bự hơn cái bánh xe trung bình một chút. Ron chồm tới gần để nhìn cho kỹ hơn, nó nói Bác Herrick, bác đừng ăn cái đó, coi bộ nó bị thiêu rồi. Bác Herrick nói Nó trông như vậy mới là nó, thịt rồng mà. Và bác đâu có tính ăn nó Lão cầm miếng thịt rồng lên Và ịnh nó vô bên trái gương mặt lão Máu màu xanh tái nhở xuống râu Khi lão rên lên một tiếng đã đời Khá hơn rồi Tụi bay biết không Nó làm cho bớt nhất Harry hỏi Vậy bác có nói cho tụi con biết Chuyện gì đã xảy ra cho bác không Không Harry à Tối mật Nói cho con biết Thì dám bị tiêu luôn công việc Harmony hỏi khẽ Có phải bọn khổng lồ đánh bác không Bác Harry mấy ngón tay của lão Harris trượt khỏi miếng thịt rồng khiến cho nó rớt tuột xuống ngực lão. Lão Harris vội đưa tay bắt kịp miếng thịt rồng trước khi nó tuột tới thắt lưng rồi lại đắp nó trở lên mặt. Bọn khổng lồ hả? Ai nói gì với bọn khổng lồ hả? Con đã nói chuyện với ai hả? Ai đã nói với con chuyện bác vừa... Ai nói là bác mới bị hả? Harmony nói với vẻ hối lỗi Tụi con chỉ đoán vậy Bác Harris nghiêm khắc dò xét vẻ mặt Herbony bằng con mắt không bị miếng thịt rồng che mất. Ờ vậy hả? Vậy hả? Ron nói, chuyện đó phần nào rõ ràng. Harry gật đầu. Lão Harris trừng mắt ngó ba đứa trẻ rồi khục khịch mũi, liện trả miếng thịt rồng lên bàn và sải bước đi trở lại chỗ cái ấm nước lúc này đang réo. Lão vừa rót nước vô ba cái tách bự bằng cái xô, vừa lầm bầm nói. Chưa từng thấy con nít nào như ba đứa tụi bay biết nhiều hơn điều cần biết. Mà bác chẳng có khen thưởng gì tụi bay chuyện đó đâu. Chỏ mũi, người ta nói về đó lắm điều. Nhưng mà râu của lão giật giật. Harry ngồi xuống bàn nghe răng cười. Vậy dạo vừa rồi là bác đi tìm bọn khổng lồ à? Lão Harry đặt tách trà trước mặt mỗi đứa rồi ngồi xuống. Xong lại cầm miếng thịt rồng, đắp nó lên mặt. Lão cầu nhàu. Ừ được rồi, bác có đi. Harmony kêu lên bằng giọng cố nén lại Vậy bác có tìm được họ không? Lão Harris nói Chà, thiệt tình mà nói Bọn họ thì có khó gì mà không tìm thấy Họ bự quá mà, hiểu không? Ron hỏi Vậy họ ở đâu? Lão Harris cung cấp một thông tin vô bổ Núi Vậy sao dân mơ cô không? Lão Harris tỏ ra mờ ám Họ có gặp Có điều người ta báo cáo là họ chết vì tai nạn leo núi Chứ gì nữa Lão điều chỉnh miếng thịt rồng để cho nó che phủ phần mặt bị bầm dập tệ hại nhất Rồi nói Bác Harry, bác nói đi Bác kể cho tụi con nghe việc bác đang làm đi Bác kể cho tụi con chuyện bác bị bọn khổng lồ đánh đi Rồi Harry sẽ kể bác nghe chuyện nó bị bọn giám ngục tấn công Lão Harry sạc vô cái tách của lão và cùng lúc lại làm rớt miếng thịt rồng Một khối lượng đáng kể những đàm và trà cùng máu rồng dằn bắn tùm lâm khắp mặt bàn Khi lão Harris phát ho với lại phun phì phì Và miếng thịt rồng rớt tuột xuống sàn Kêu một tiếng bẹp Lão Harris gầm gừ Còn muốn nói cái gì Bị bọn giám ngục tấn công à Harmony mở to đôi mắt hỏi Bác không biết sao Bác không biết chuyện gì sẽ ra hết Kể từ lúc bác ra đi Bác đi công tác bí mật Đúng vậy cho nên đâu có muốn bọn cú Theo đuôi bác khắp nơi Bọn giám ngục chết tiệt Tụi bay nói thiệt hả Dạ thiệt mà Chúng xuất hiện ở Little Winging và tấn công thằng em họ của con và con, rồi sau đó bộ pháp thuật đuổi học con. Cái gì? và con phải ra trước một phiên tòa kỷ luật đủ thứ rắc rối. Nhưng mà bác kể cho tụi con nghe về bọn khủng lồ trước đi. Con bị đuổi học hả? Kể cho tụi con nghe về mùa hè của bác đi rồi tụi con sẽ kể cho bác nghe chuyện của tụi con. Lão Harry nhìn Harry chòng chọc bằng một con mắt mở to. Harry nhìn lại lão với một vẻ kiên quyết ngây thơ trên gương mặt. Lão Harris đành nói với giọng cam chịu. Ờ, thôi được. Lão cúi xuống giật miếng thịt rồng ra khỏi miệng con phang. Ôi bác Harris ơi, đừng, nó không hợp vệ sinh. Harmony kêu lên, nhưng lão Harris đã lại áp miếng thịt rồng lên con mắt sưng dù của lão một lần nữa. Lão tập một ngụm trà to cho chắc giọng rồi nói. Ừ, bọn ta bắt đầu ngay sau khi niên học kết thúc Harmony xen ngang Vậy là bà Maxim đi với bác Ừ, đúng Lão Herrick nói Một vẻ dịu dàng thoáng hiện ra trên dày phân của gương mặt lão Ở chỗ không bị che khuất bởi râu ria hay thịt rồng xanh tái Ừ, bọn ta chỉ dõng dạng có hai người thôi Và ta nói cho tụi bay biết điều này Bà ấy, Olym, không sợ gian khổ đâu Tụi bây biết không bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tử tế và biết là bọn ta đang đi đâu. Ta tự hỏi bà ấy sẽ cảm thấy thế nào về chuyện leo trèo lên mấy mỏm đá và ngủ trong hang hốc đại loại những thứ như vậy. Nhưng mà bà ấy không hề than phiền tới một câu. Harry hỏi lại, bác biết bác phải đi đâu không? Bác biết bọn khủng lồ ở đâu không? Lão Harry nói, Ừ, cụ Dumbledore biết và cụ nói cho bọn ta biết. Ron hỏi, Họ có ẩn nấu không? Chỗ họ có bí mật không? Lão Harris lắc cái đầu bầm sờm. Không hẳn, chỉ tại hầu hết các pháp sư không hơi đâu bận tâm đến chỗ ở của chúng, nhất là khi chúng ở xa tích tắp mù khơi. Nhưng chỗ chúng ở cũng khó tới à, ít ra là với con người. Thành ra bọn ta cần sự hướng dẫn của cụ Dumbledore. Bọn ta mất cả tháng trời mới tới nơi. Mặc dù đã từng nghe nói đến những cuộc hành trình lâu lắc một cách buồn cười, ron vẫn ngạc nhiên một tháng nhưng tại sao bác không xài khóa cản hay cách gì tương tự một vẻ khó chịu hiện ra trong con mắt không bị miếng thịt rồng bịch kính khi lão harris nhìn ron dò xét các vẻ đó gần như là thương hại lão lầu bầu ron à bọn ta bị theo dõi bác muốn nói gì lão harris nói còn chẳng hiểu gì ráo bộ pháp thuật canh chừng cụ Dumbledore và bất cứ ai mà họ cho là chung một liên minh với cụ và Harry nói nhanh rõ ràng vì quá háo hức muốn nghe tiếp câu chuyện của lão Harry tụi con biết chuyện đó tụi con biết bộ pháp thuật đang canh phòng của Dumbledore Ron hỏi có vẻ chân hững vậy là bác không thể dùng pháp thuật để tới chỗ đó bác phải hành động như dân Murgle suốt hành trình à lão Harry nói úp mở ừ không hẳn suốt hành trình bọn ta chỉ phải rất thận trọng thôi bởi vì bọn ta Olim và bác trông hơi lộ liễu một tí ron phát ra một âm thanh nửa giống tiếng khịt mũi nửa giống tiếng hít hơi vào và nó hấp tấp hấp ngay một ngụm trà thành ra muốn theo dõi cũng không khó bọn ta phải giả giờ đi nghỉ hè chung với nhau cho nên bọn ta phải đi tới pháp và bọn ta làm như thể bọn ta đi hướng nhà trường của Olim. Bởi vì bọn ta biết bọn ta đang bị người của bộ pháp thuật theo đuôi. Bọn ta phải đi chậm, bởi vì ta thực sự không được dùng pháp thuật. Và bọn ta biết bộ pháp thuật đang kiếm một cái cớ để hút bọn ta. Nhưng mà bọn ta cũng xoay sở đã đánh lạc hướng được thằng đần bám đuôi bọn ta ở Dijon. Harmony kêu lên hào hứng. Ồ, Dijon à, con đã từng nghỉ hè ở đó, vậy bác có. Cô nàng nín khe khi ngó thấy gương mặt Ron. Sau đó, bọn ta có dịp xài tới một chút pháp thuật, và cuộc hành trình không đến nổi tệ lắm. Ở gần biên giới Ba Lan, bọn ta tình cờ chạm tráng hai con quỷ khổng lồ ba trận Trong một quán rượu ở Minsk, bọn ta có hơi bất đồng ý kiến với một con ma cà rồng. Nhưng mà ngoài những chuyện đó ra, thì cuộc hành trình suôn sẻ hết chỗ nói. Và khi bọn ta đến nơi, bọn ta bắt đầu tìm đường lên núi, tìm kiếm dấu hiệu của họ. Bọn ta phải thôi xài pháp thuật một khi bọn ta đến gần bọn khổng lồ. Một phần vì chúng không ưa pháp sư và bọn ta không muốn họ quay lưng lại với bọn ta quá sớm và một phần cũng vì cựu Dumbledore đã cảnh cáo bọn ta là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhất định đã bề bảng bọn khổng lồ và đủ thứ Cụ nói có thể hắn đã phái một sứ giả tới gặp bọn họ rồi Cụ bảo bọn ta phải hết sức cẩn thận đừng có thu hút sự chú ý vào bọn ta khi bọn ta tới gần đề phòng trường hợp có bọn tử thần thực tử lẫn quẩn quanh đó Lão Harris ngừng lại để tu một hơi nước trà. Harry này nỉ, kể tiếp đi bác. Lão Harris nói thẳng tuột. Kiếm được họ rồi, một bữa tối bọn ta lên tuốt trên một đỉnh núi và nhìn thấy bọn họ, nằm gian người phía dưới bọn ta. Mấy ngọn lửa nhỏ xíu cháy bên dưới và những cái bóng khổng lồ giống như nhìn mấy trái núi chuyển động vậy. Ron hỏi bằng giọng cố kiềm chế. Họ bự cỡ nào hả bác? Lão Harris nói đại. Chừng sáu thước. Một số lớn hơn có thể tới 7-8 thước. Harry hỏi, già có bao nhiêu hít thảy? Lão Harry trả lời, ta đoán chừng 70 hay 80. Harmony hỏi, chỉ có bấy nhiêu thôi à? Lão Harry buồn bã nói, ừ, còn chừng 80, nhưng hồi xưa đông lắm, hẳn là đã có hàng trăm bộ lạc trên khắp thế giới, nhưng mà bọn họ chích dần chích mòn bấy lâu nay, dĩ nhiên cũng do pháp sư phù thủy giết một mớ.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 À, bọn ta chờ cho đến sáng vì không muốn đang đêm đột nhập mà không báo trước vì chính sự an toàn của bọn ta. Vào khoảng 3 giờ sáng bọn họ lăn ra ngủ ngay chỗ bọn họ đang ngồi. Bọn ta không dám ngủ nữa. Vì lý do thứ nhất là bọn ta muốn biết chắc là không có tay nào trong số bọn họ thức dậy và trèo lên chỗ của bọn ta. Và một lý do khác nữa là bọn họ ngấy lớn kinh hoàng kê ra một trận tuyết lở vào lúc gần sáng. Dù sao đi nữa thì khi trời sáng Bọn ta có đi xuống gặp bọn họ Ron có vẻ sửng sốt Vẻ như vậy sao Bác chỉ cần đi thẳng tới chỗ cắm trại của bọn khổng lồ à Lão Harry nói Chà Cụ Dumbledore có bảo bọn ta cách thức Làm như thế nào Tặng quà cho quẹ Bày tỏ lòng tung kính bọn họ Tụi bay biết mà Harry hỏi Tặng quà cho cái gì À quẹ có nghĩa là tù trưởng Ron hỏi làm sao bác phân biệt được ai là oẹ lão harris lau bò một cách khoái trá dễ ợt hắn là tay bự nhất xấu xí nhất và làm biến nhất cứ ngồi tại chỗ mà đợi mấy tay khổng lồ khác dâng đồ ăn tới miệng mấy con dê chết hai đại loại như vậy tên là cacus ta ước chừng hắn cao sáu thước rưỡi hay bảy thước da dám nặng bằng hai con do được chứ không ít và hắn vốn y như da sống con tê giác Harmony hồi hộp nín thở hỏi Vì mà bác chỉ việc đi lên gặp hắn. Ái chà, đi xuống phía hắn chứ, chỗ hắn nằm là ở trong thung lũng. Bọn họ thụt xuống giữa bốn ngọn núi khá cao, hiểu không, bên cạnh một cái hồ núi. Thằng Cacus nằm bên cạnh hồ mà gào thét mấy tay khổng lồ khác đem đồ ăn cho hắn và vợ hắn. Olim và ta bèn đi xuống sườn núi. Rôn hỏi có vẻ ngờ giật, nhưng họ không tìm cách giết bác khi họ thấy bác sao? Lão Harris nhún vai chắc chắn là một số tay trong bọn họ có ý nghĩ đó nhưng bọn ta làm đúng những gì cụ Dumbledore bảo bọn ta làm tức là dơ cao món quà và nhìn thẳng vào mắt tay quẹ không để ý đến những tay khổng lồ khác bọn ta làm đúng y như vậy và mấy tay khổng lồ khác nín lặng và ngó bọn ta đi ngang qua và bọn ta đi thẳng tới chân cacus và cúi chào hắn và đặt món quà của bọn ta ngay phía trước mặt hắn Ron háo hức hỏi Bắt tặng cho bọn khổng lồ cái gì vậy? Đồ ăn hả? Lão Harry nói, không, hắn có đủ đồ ăn rồi, bọn ta đem tặng hắn một chút pháp thuật. Bọn khổng lồ rất khoái pháp thuật, chỉ không khoái các pháp sư phù thủy ếm pháp thuật lên bọn họ thôi. Đằng nào đi nữa, bữa đầu tiên ấy bọn ta tặng cho hắn một nhánh lửa, Guthbratian. Harmony thốt lên một tiếng xích xoa, quá đã. Nhưng Harry Ron cùng câu mày thắc mắc. Một nhánh Harmony gắt, lửa cháy diễn viễn. Mấy bồ đúng ra bây giờ phải biết về cái đó rồi Giáo sư Flickwick đã nói đến cái đó ở trong lớp ít nhất hai lần rồi Lão Harry đáp nhanh và nói tiếp trước khi Harry và Ron có thể phản ứng lại Harmony Cụ Dumbledore đã phù phép nhánh cây này để nó cháy hoài hoài mà chuyện đó không phải pháp sư nào cũng làm được đâu nghe cho thế là ta đặt nó trong tuyết bên cạnh chân của Carcus và nói Một món quà do Albert Dumbledore gửi đến quẹ của những người khổng lồ kèm theo lời chào trân trọng kính mến. Harry háo hức hỏi, vậy Cacuz nói gì? Lão Harris nói, không nói gì hết, hắn đâu biết nói tiếng Anh. Bác nói chơi hoài. Lão Harris giận tỉnh bơ, cũng không sao. Cụ Dumbledore đã báo trước cho bọn ta biết điều đó có thể xảy ra. Cacuz cũng hiểu đủ để bác gọi hai tay khổng lồ biết tiếng của bọn ta ra thông dịch lại. Ron hỏi Mà hắn có khoái món quà không Ồ có chứ Cũng phải một phen sóng gió họ mới hiểu được đó là cái gì Lão Harris trở miếng thịt rồng Để áp bề mặt mắt hơn vào con mắt sưng dù của lão Hết sức hài lòng Cho nên ta bèn nói rằng Albert Dumbledore mời quẹ nói chuyện với sứ giả của cụ Khi vị sứ giả mang thêm một món quà khác trở lại vào ngày mai Harmony hỏi Tại sao không nói chuyện luôn với bác ngày hôm đó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 Mình mà tống cho họ quá nhiều thứ một lúc thì họ sẽ phải giết mình đi để cho mọi việc được đơn giản. Cho nên bọn ta cúi chào và rút lui trở ra và kiếm cho mình một cái hang động nhỏ nhỏ xinh xinh mà ngủ qua đêm đó. Và vào sáng hôm sau bọn ta quay trở lại và lần này bọn ta nhận thấy Karkus đang ngồi đợi bọn ta trông ra vẻ háo hức lắm. Và bác đã nói chuyện với hắn. Ừ. Trước tiên bọn ta tặng hắn một cái nón sắt chiến trận rất đẹp do yêu tinh chế tạo, không đời nào hư bể, tụi bay biết mà. Và rồi bọn ta ngồi xuống và bọn ta nói chuyện. Thế hắn nói gì? Lão harry đáp, không nhiều lắm, chủ yếu là lắng nghe, nhưng mà có những dấu hiệu tốt. Hắn có biết tiếng cụ Dumbledore có nghe cụ tranh cãi chống lại vụ giết những người khổng lồ cuối cùng ở nước Anh. Cacuzh. Tỏ vẻ rất quan tâm đến những điều cụ Drummerdo cần nói và vài tay khổng lồ khác, đặc biệt là những tay biết chút đỉnh tiếng Anh, họ xúm lại chung quanh, dài giọng tai nghe. Bọn ta tràn trề hy vọng khi bọn ta ra về vào ngày hôm đó, hứa hẹn trở lại vào ngày hôm sau với một món quà khác nữa. Nhưng mà ngay đêm hôm đó, chuyện đời diễn ra trật lất hết. Ron hỏi ngay, nghĩa là sao hả bác? Lão Harris buồn bã nói, chà Như ta nói, bọn họ, bọn khổng lồ ấy, không sinh ra để sống tương trợ nhau, nhất là trong những nhóm đông như vậy, bọn họ không tự kiềm chế được. Cứ dài ba tuần lễ bọn họ lại chia đôi mà giết nhau. Đàn ông đánh với đàn ông, đàn bà đánh với đàn bà. Đám tàn dư của mấy bộ tộc già đánh với nhau, và bọn họ đánh nhau thậm chí cả khi không cần dành nhau đồ ăn thức uống hay chỗ ngủ gần đống lửa ấm nhất. Tụi bay nghĩ coi, cũng dễ hiểu là tại sao cả giống nòi bọn họ sắp bị tiêu vong. Bọn họ cứ khử lẫn nhau Nhưng... Lão Harris thở dài một cái thiệt sâu Đêm hôm đó Một trận đánh nhau xảy ra Bọn ta nhìn thấy hết từ cửa miệng cái động của bọn ta Ngó xuống thung lũng, Đánh nhau nhiều tiếng đồng hồ liền Tụi bay không thể nào tin được Y-seo cỡ nào đâu Rồi khi mặt trời mọc lên thì mặt tuyết đỏ tươi Và cái đầu hắn nằm tuốt dưới đáy hồ Harmony há hốc miệng hỏi Đầu của ai? Lão Harris nặng nề đáp Của Cacus Một vẹ mới lên ngôi Tên là Golgomath Lão thở một hơi thiệt sâu thiệt dài Chà Bọn ta đâu có muốn cò cưa trả giá Với một vẹ mới hai ngày Sau khi bọn ta đã kết bạn được với vẹ trước đó Và bọn ta có cái cảm giác tức cười Là Golgomath Sẽ chẳng khóa nghe bọn ta cho lắm Nhưng bọn ta vẫn cứ cố gắng Ron nghi hoặc hỏi Bác đã đi nói chuyện với hắn à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 Một trong những tay bự tướng nhất ở đó Tóc đen và hàm răng vừa khớp Cổ đeo một xâu chuỗi xương Một số có vẻ là xương người Ái chà Ta bèn phát pháo trước Đưa ra một cuộn da rồng thiệt to Và nói Một món quà gửi tàn quẹ của những người khổng lồ Chuyện tiếp theo mà ta biết được Là ta bị tóm chân xách ngược lên không trung Đầu dọng xuống đất Thì ra hai thằng tay chân của hắn Đã tóm lấy ta Harmony đưa cả hai tay lên bậm miệng mình lại. Henry hỏi, rồi làm sao bác thoát ra khỏi tình thế đó được? Lão Harris nói, nếu không có Olim ở đó thì ta đời nào mà thoát ra được? Bà ấy rút cây đũa phép của bà ấy ra và làm dài phép ếm si bùa mau mắn nhất mà ta từng thấy. Tuyệt vời hết chỗ nói. Ếm bùa khắc nhập khắc xuất, trúng ngay vô mắt của hai thằng đang nắm chân ta. Chúng buông ta ra ngay tức thì. Nhưng mà ngay sau đó bọn ta gặp rắc rối lập tức bởi vì bọn ta đã dùng bùa phép chống lại bọn họ và đó chính là điều bọn khủng lồ ghét nhất đối với bọn pháp sư. Bọn ta phải bắt giò lên cổ mà chạy và bọn ta hiểu là bọn ta sẽ chẳng bao giờ có thể đàng hoàng tiến vào doanh trại bọn khủng lồ một lần nữa. Ron kêu lên khe khẽ Ôi, bác harry Harmony hỏi Vậy thì làm sao mà bác đi lâu ơi là lâu nếu bác chỉ ở đó có ba ngày thôi? Lão harry có vẻ nổi giận Bọn ta đâu có ra về sau 3 ngày đó Cụ Dumbledore trông cậy vào bọn ta mà Nhưng mà bác nói là bác không thể nào trở lại nữa Không thể vào ban ngày Đúng là bọn ta không thể trở lại Bọn ta chỉ cần suy tính lại một chút Bỏ thêm 2 ngày nằm trong hang để quan sát Và chuyện mà bọn ta nhìn thấy chẳng hay ho gì hết Harmony hỏi tỏ vẻ ghê tởm Hắn chặt thêm nhiều đầu nữa sao? Lão Harris nói Không Ta cầu cho hắn làm vậy bác nói vậy nghĩa là sao ta muốn nói là ngay lập tức bọn ta phát hiện ra rằng hắn không chống đối tất cả các pháp sư chỉ kỳ bọn ta thôi harry hỏi nhanh bọn tử thần thực tử à lão harry u ám đáp ừ có hai tên tử thần thực tử đến thăm hắn mỗi ngày đem quà tặng cho quẹ và hắn chẳng hề treo ngược dò bọn chúng lên ron hỏi làm sao bác biết bọn chúng là tử thần thực tử lão harry gầm gừ Bởi vì ta nhận ra một tên trong bọn chúng Mạc Con nhớ hắn không Cái thằng cha mà chúng phải tới để giết con Bất biết đó Hắn là thằng điên Hắn khoái chiếc chóc y như Golgomath vậy Chẳng là gì khi chúng hạp với nhau như vậy Harmony nói đầy thất vọng. Vậy là Mạc đã thuyết phục Những người khổng lồ nhập bọn Với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Từ từ đã Con nhỏ hớt lẻo này Ta chưa nói hết câu chuyện mà Lão Harris tức giận nói Lúc đầu lão vốn không muốn nói cho tụi nó biết gì hết Nhưng bây giờ thì lão có vẻ như đang cơn khoái kể chuyện Ta và Olim bàn bạc kỹ chuyện này rồi bọn ta đồng ý Rằng chuyện tay quẹ có vẻ ủng hộ mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Không hẳn có nghĩa là tất cả bọn khổng lồ đều như vậy Bọn ta cần phải cố gắng thuyết phục một số tay khổng lồ khác Những tay không chấp nhận Golgomas làm oẻ ấy Rôn hỏi làm sao bác phân biệt được ai với ai? Lão harry kiên nhẫn đáp À, họ là mấy người đã bị đánh như tử chứ còn ai nữa mấy người còn chút ít ý thức đều tránh xa Gungumath lẫn trốn trong mấy cái hang động quanh khe núi như bọn ta cho nên bọn ta quyết định đi lùng kiếm trong mấy cái hang động chung quanh vào ban đêm để xem bọn ta có thể thuyết phục được dài tên không ron thốt lên với một sự kính trọng đặc biệt trong giọng nói Bác đi mò mẫm trong hang động tối thui để tìm người khủng lồ à. Lão Henry nói, thực ra bọn khủng lồ không phải là mối lo lớn nhất của bọn ta. Bọn ta lo tụi tử thần thực tử hơn. Cụ Dumbledore đã nói trước với bọn ta là nếu có thể tránh được thì đừng có dây dưa, dưa rắc rối với bọn tử thần thực tử. Và rắc rối là chúng lại biết bọn ta đang quanh quẩn ở đó. Ta nghi là Gun nói cho chúng biết về bọn ta. Ban đêm khi bọn khủng lồ ngủ và bọn ta muốn bò vô mấy hang động thì McNair và một tên khác sụp sạo quanh núi để kiếm bọn ta. Thiệt tình không phải dễ gì mà nhắn được Olym nhào ra đánh bọn chúng. Lão Harris nói tiếp, hai mép nhích lên kéo ngược cả đám râu ria mọc hoang. Bà ấy hiếm khi nào ra tay tấn công. Chỉ đôi khi, lúc bà ấy hăng máu lên, thì Olym, chà, tụi bay biết đó, nóng như lửa vậy, ta nghi trong bà ấy có máu tay. Lão Harry hướng đôi mắt ủy mị vào ngọn lửa, có vẻ đâm chiêu. Harry để cho lão mơ màng trong hồi ức kỷ niệm chừng 30 giây, rồi nó tặng hắn thiệt to. Rồi chuyện xảy ra sao hả bác? Rốt cuộc bác có đến gần được người khổng lồ nào không? Cái gì? Ờ, ờ, có, bọn ta có gặp họ chứ? Ừ, vào đêm thứ ba sau khi Carcus bị giết bọn ta bò ra khỏi cái động mà bọn ta ẩn nấu và vừa lần xuống phía khe núi vừa canh phòng bọn tử thần thực tử bọn ta vừa được mấy cái hang động chẳng sơ múi gì nhưng sau đó trong cái động thứ 6 thì phải bọn ta tìm được ba tên khổng lồ đang trốn trong đó Ron nói chắc là cái hang chật nứt ra được chẳng còn chỗ mà nhúc nhích cục cửa Harmony hỏi họ có tấn công khi nhìn thấy bác không lão Herrick nói nếu mà bọn họ không bị te tu bầm dập Thì dám họ đã đập bọn ta rồi Nhưng cả ba tên đều bị thương nặng lắm Bọn Gul Ác là đã dần bọn này đến bất tỉnh Khi bọn họ tỉnh lại Bọn họ đã bò vô cái hang gần nhất Mà bọn họ tìm được May sao một tay trong số bọn này biết chút đỉnh tiếng Anh Nên có thể thông dịch cho mấy tay khác Và điều mà bọn ta phải nói Không đến nổi như nước chảy lá môn Vì vậy bọn ta tiếp tục quay trở lại Thăm viếng mấy tay khổng lồ bị thương Ta cho rằng có lúc bọn ta đã thuyết phục được Chừng 6 hai 7 tay trong số bọn này Ron hăng hái, sáu hay bảy? Chà, cũng không đến nỗi tệ. Vậy họ sẽ đến đây hiệp sức với chúng ta chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không? Nhưng Harmony hỏi lại, bác Harris, bác nói có lúc nghĩa là sao? Lão Harris nhìn cô nàng này một cách buồn bã. Bọn tay chân của Gould đã đột kích vô mấy hang động. Sau đó những tay còn sống sót chẳng muốn dính dáng gì đến bọn ta nữa. Ron thất vọng thấy rõ. Vậy...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 và khi đó sẽ có cơ bọn họ nhớ ra là cụ Dumbledore thân thiện với họ biết đâu họ sẽ đến tuyết lúc này đã phủ dày lên trước cửa sổ Harry cảm thấy vạt áo thun của nó ở chỗ đầu gối ngấm ướt dần cái đầu con phan đặt trên đùi nó và con chó đang nhễu nước miếng ướt nhẹp sau một lúc lặng thinh Hermione nói <cười> bác Harry à hửm bác có có thấy vết tích nào Bác có nghe tin tức gì về má của bác trong thời gian bác ở đó không? Con mắt không bị miếng thịt rồng che mất của lão Harris ngó Harmony một lát. Cô nàng hơi hoảng. Con xin lỗi, con quên là... Lão Harris lầu bầu. Chết rồi, chết mấy năm trước rồi, bọn họ nói với ta như vậy. Harmony lý nhí nói. Ôi, con thiệt tình rất tiếc. Lão Harris nhúng đôi vai kích sù của lão, nói cộc lốc. Khỏi cần, bác không nhớ nhiều lắm, đâu phải một ba mẹ hiền. Mọi người lại yên lặng một lát. Harmony ấy nấy đưa mắt liếc Harry và Ron, rõ ràng là muốn hai đứa tụi nó nói gì đó. Ron bèn chỉ tay lên bộ mặt đầy máu me của lão Harry mà nói. Nhưng mà bác Harry nà, bác vẫn chưa giải thích tại sao bác bị như vậy. Harry nói thêm, hay tại sao mà bác lại về trễ như vậy? chú Cyrus nói là bà Maxim đã về từ đời não đời nào Ron hỏi tới luôn ai đánh bác hả lão Harris nói giọng quả quyết ta không hề bị đánh nhưng mấy tiếng cuối của lão bị chìm mất trong tiếng gõ cửa đột ngột Harmony há hốc miệng ra cái tách ra trong tay cô nàng thuộc ra và rơi xuống sàn con phan kêu lên ăn ẩn tất cả bốn người đều nhìn trân trân vào cánh cửa sổ bên cạnh ô cửa bóng của ai đó vừa nhỏ vừa lung vừa mập bè bè đổ dợn sóng trên bức màn mỏng Ron thì thào chính là mụ ấy chùa vừa đây harry nói nhanh chụp lấy tấm áo khoác tàng hình quăng trùm lên mình nó và harmony trong khi Ron chạy vòng qua cái bàn và lặn xuống dưới cái áo khoác tụi nó túm tụm nhau đuôi về một góc phòng con phang sủa như điên về phía cánh cửa lão harry tỏ ra hết sức bối rối bác harry giấu mấy cái tách trà của tụi con đi Lão quên ngay cái tách của Harry và Ron nhét dội xuống dưới cái đệm trong cái ổ của con Phan. Lúc này con Phan đã nhảy sổ về phía cửa. Lão Harris dùng một chân gạt con chó qua một bên rồi mở cánh cửa ra. Giáo sư Umbridge đang đứng ngay trong ngưỡng cửa, khoác cáo choàng bằng vải tuyết màu xanh lá cây và một cái nón cóp danh rất ư tương xứng. Mồi trời ra, mụ ngửa ra sâu như thể để ngắm gương mặt lão Harris. Mụ chỉ đứng tới rúng của lão mà thôi. Mụ nói chậm rãi mà quang quang Như thể nói với người điếc Thế ông là harry đúng không nào Không đợi câu trả lời Mụ ngang nhiên đi vô phòng Hai con mắt thao láo của mụ đảo vòng khắp mọi hướng Tránh ra Mụ quát quơ cái túi xách tay của mụ đập con phang Con chó đang chồm lên người mụ Toàn liếm mặt mụ Lão harry ngó mụ ta chầm chầm nói Ờ tôi không muốn thô bỉ Nhưng bà là kẻ thô bỉ nào vậy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 đặt giữa tường đến cái áo khoác đi đường vắt ẩu trên lưng ghế Mụ nói Đúng, tôi là phó bí thư cao cấp của ngài bộ trưởng, hiện giờ tôi là giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Lão Harris nói Bà thiệt là gan cùng mình không còn mấy người dám đảm nhận công việc đó nữa Mụ Umbridge không tỏ ra một dấu hiệu nào là mụ có nghe Lão Harris nói, mụ vẫn tiếp tục và là thanh tra tối cao của trường Hogwarts Lão Harris sửng sốt nói: "Cái gì?" "Chính xác, đó là câu hỏi mà ta muốn hỏi." ông Umbridge nói tay chỉ vào mấy miệng sành sứ bể từ cái tách trà của Harmony đang nằm tung tóe trên sàn. "À," lão Harris nói, đưa một cái liếc vô phương giúp đỡ về phía góc phòng mà Harry, Ron và Harmony đang núp. "Đó là con fan, nó làm bể một cái tách, thành ra tôi phải xài tạm cái này." Lão Harris chỉ vô cái tách mà lão đang uống từ nãy đến giờ, trong khi một bàn tay của lão vẫn còn ịnh miếng thịt rồng trên con mắt của lão. Mụ Umbridge lúc này đã đến đứng giáp mặt lão, ghi nhận mọi chi tiết của mặt mũi hình hài lão, thay cho cái chòi của lão. Mụ nói khẽ. Tôi nghe có tiếng nói. Lão Harris nói chắc nịch. Tôi nói chuyện với con Phan. và nó nói chuyện lại với ông à. Lão Harris tỏ ra khó chịu. Ừ, cũng là một kiểu nói chuyện. Đôi khi tôi nói con Phan cũng gần như một con người Một Umbridge nói giọng ngọt xớt, Có dấu chân của ba đôi chân trên tuyết Đi từ cửa lâu đài đến căn tròi của ông Harmony há hốc miệng ra thở hổn hển Harry phải đưa một tay lên bụng miệng của nàng lại May thay, con Phan đang đánh hơi phi phò quanh giật áo chuông của giáo sư Umbridge Nên có vẻ mụ không nghe thấy tiếng thở của Harmony Lão harry dung bàn tay bự chảng của lão về phía cái túi vết. Chà, tôi mới vừa về tới nơi, có lẽ có ai đó đã đến đây trước khi tôi về tới và tôi đã không kịp gặp họ. Không có dấu chân đi ngược lại từ căn tròi của ông. Ái chà, tôi làm sao biết được tại sao lại như vậy? Lão harry nói, lo lắng đưa tay nắm chồng râu của lão mà giật giật và lại một lần nữa liếc về phía góc phòng nơi Harry, Ron và Hermione đứng như thể cầu cứu tụi nó. mụ Umbridge xoay gót lại và sải bước đi hết chiều dài căn tròi, chăm chú dòm ngó mọi xó xỉnh. mụ ta thậm chí cúi mập xuống mà ngó vô gầm giường, mụ mở cả tủ chén bát của lão Harry. và mụ chỉ cách bọn Harry, Ron và Hermione vài phân khi mụ đi ngang qua chỗ tụi nó đang ép sát mình vô vách. thực tế là lúc đó Harry phải thoát bụng vô, và mụ Umbridge đi qua luôn. Sau khi cẩn thận xem xét cái vạt khổng lồn mà lão Harris dùng để nấu ăn, mụ xoay gót lại và nói Chuyện gì đã xảy ra cho ông? Làm sao mà ông bị mấy vết thương này hả? Lão Harris rồi vàng gỡ miếng thịt rồng ra khỏi mặt lão mà theo ý Harry thì đó là cả một sai lầm bởi vì vết bầm xanh bầm tím quanh con mắt của lão Harris giờ đây hiện rõ rành rành ấy là chưa kể tới cả đống thịt và máu đông dính đầy mặt lão giờ mà lão vẫn nói trước bước. Ôi, bị một tai nạn sơ sơ mà. Tai nạn gì? Tôi trượt té. Mùa Umbridge lạnh lùng lặp lại. Ông trượt té. Ừ, đúng vậy. Dắp phải cây chỗ bay của một người bạn. Tôi thì không bay. Thì cứ nhìn tầm dốc của tôi nè, tôi sợ không có cây chỗ nào chở nổi tôi đâu. Bạn của tôi nuôi mấy con ngựa abrasan. Tôi không biết bà có từng thấy chúng bao giờ chưa. Chúng là mấy con giả thú bự tổ, có cánh. Bà biết không, tôi đã được cởi mấy con ngựa này một chút, và... Mùa Umbridge lạnh lùng cắt ngang câu chuyện tào lao của lão Harris. Đợt vừa rồi ông đi đâu? Đợt vừa rồi tôi... Làm sao? Đi đâu? Mùa Umbridge nói tiếp. Đúng, ông đi đâu? Học kỳ đã bắt đầu hơn 2 tháng nay, một giáo sư khác đã đứng lớp thế cho ông. Không một đồng sự nào của ông trong trường có thể cho tôi biết chút thông tin gì về chuyện ông đi đâu. Ông không để lại địa chỉ. Ông đã đi đâu? Có một khoảnh khắc lặng trang khi lão Harris trừng con mắt hết bị che đầy nhìn mụ Umbridge. Harry hầu như có thể nghe được cả tiếng bồ não của lão hoạt động một cách giận dữ. Lão nói. Tôi, tôi đi an dưỡng. An dưỡng. Mụ Umbridge lặp lại. Con mắt của mụ lướt khắp gương mặt sưng dù và biến sắc của lão Harris trong sự im lặng của cả hai người. Máu rồng êm ái nhở từng giọt xuống cái chẽn của lão. Mụ Umbridge lại nói, tôi hiểu. Lão Harris nói, ừ, một chút, không khí trong lành, bà biết đó. Mụ Umbridge nói giọng ngọt ngào, phải, là người coi sóc sân trường thì không khí trong lành ắt là khó kiếm giữ nhỉ. Cái khoảng nhỏ trên mặt lão Harris không bị bầm dập xanh hay tím thì đỏ ửng lên. Ừ thì thay đổi khung cảnh, bà biết. Mụ Umbridge hỏi ngay, khung cảnh miền núi hả? Harry thất vọng nghĩ vậy là mụ biết núi hả lão harris lặp lại rõ ràng là lão cũng suy nghĩ khá nhanh không tôi khoái miền nam nước pháp một chút nắng và biển mụ umbridge hỏi thật à trông ông không có vẻ gì ăn nắng cả ờ da nhạy cảm mà lão harris nói cố gắng xạo ra một nụ cười lấy lòng mụ umbridge Harry nhận thấy có hai cái răng của lão đã bị gãy. Mụ ông Rich lành lùng ngó lão, nụ cười của lão sượng đi. Mụ bèn nhấc cái túi sắp tay của mụ lên cao một chút trên cái khủy tay và nói Dĩ nhiên tôi sẽ báo cáo cho bộ pháp thuật biết về sự trở về trường chậm trễ của ông. Lão Harry gật đầu, được. Ông cũng nên biết là với tư cách thanh tra tối cao, cái bổn phận không may nhưng cần thiết của tôi là thanh tra các giáo sư đồng nghiệp của tôi. Vì tôi dám nói, là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Mụ đột ngột quay lưng lại và hùng hổ đi về phía cửa. Lão Harris ngó theo mụ ta, ngây ngô lặp lại. Bà thanh tra tụi tôi à? vâng Mụ Umbridge dịu dàng nói, mặt ngoảnh lại nhìn lão Harris khi bàn tay mụ đã đặt lên nắm đấm cửa. Bộ pháp thuật quyết tâm thanh lọc các giáo sư kém phẩm chất. Harris à? Chào. Mụ đi khỏi, cánh cửa đóng lại sau lưng mụ ta nghe cái cạch. Harry toan dỡ tấm áo khoác tàng hình ra thì Harmony nắm khuỷu tay nó. Cô nàng thì thầm vô tay Harry. Khoan đã, mụ có thể chưa đi hẳn đâu. Lão Harry dường như cũng nghĩ như vậy. Lão nặng nề bước lột cột ngang qua căn phòng kéo màn hé ra một phân hay cỡ đó. Lão nói khẽ. Mụ đi về lâu đài rồi. Trời ơi, mụ ấy thanh tra người ta hả? harry bỏ tấm áo khoác tầng hình ra nói dạ khu đang bị quản chế Harmony hỏi bác harris à bác dự định làm gì với tụi con khi lên lớp tụi bay khỏi lo chuyện đó bác đã có cả đống giáo án soạn sẵn rồi lão harris hằn hái nói hớt miếng thịt rồng trên bàn và lại đắp lên mặt lão một lần nữa bác đã để dành hai sinh vật quyền bí cho năm thi pháp sư thượng đẳng của tụi bay tụi bay cứ chờ coi Mấy con này là những thứ thiệt là đặc biệt. Harmony ngập ngừng dò hỏi Đặc biệt như thế nào ạ? Lão Harris vui vẻ nói Bác không nói trước đâu, bác đâu có muốn làm tiêu sự bất ngờ của tụi bay. Harmony biết hết sự giả dờ khẩn khoản nói Bác Harris à, bác nghe con nói Giáo sư Umbridge sẽ không hài lòng chút nào hết nếu bác đem vô lớp bất cứ thứ gì quá nguy hiểm. Nguy hiểm hả? Lão Harris kêu lên, tỏ vẻ sửng sốt một cách cởi mở. Đừng có ngốc, bác sẽ không bao giờ để cho các con tiếp xúc bất cứ thứ gì nguy hiểm. Bác muốn nói là, Ừ thì mấy con thú đó có thể tự lo lấy thân chúng. Harmony tha thiết nói, Bác Herit à, bác phải vượt qua được cuộc thanh tra của bà Umbridge, mà để làm được điều đó thì tốt nhất là nên để cho bà ấy thấy bác dạy tụi con cách chăm sóc mấy con buồn ngẹt, cách phân biệt mấu với gai, đại khái mấy thứ như vậy. Lão Herit nói, Nhưng ba cái đồ đó chán phèo Harmonia, mấy thứ mà bác có đây gây ấn tượng hơn nhiều. Bác đã đem chúng về đây mấy năm rồi, bác đoán là cả nước Anh chỉ có mỗi một mình bác có bầy thú thuần quá duy nhất. Harmonie nói, trong giọng cô nàng có nỗi thất vọng thực sự. Bác Harris, bác làm ơn. Bà Umbridge đang kiếm một cái cớ để đuổi các giáo sư mà bà ấy cho là quá thân cận với thầy Dumbledore. Bác Harris, bác làm ơn dạy tụi con cái gì đó len en và sẽ trúng tủ kỳ thi pháp sư thường đẳng nhưng lão harris chỉ ngáp một cái đã đời và liếc ánh mắt độc nhãn về phía cái giường bự mênh mông ở một góc căn tròi tụi bay nghe đây hôm nay bác đã trải qua một ngày dài vất vả mà trời thì đã quá khuya rồi lão harris nói đưa tay vỗ lên vai Harmony một cách nhẹ nhàng khiến cho cô nàng sụm đầu gối té xuống sàn một cái bịch ối bác xin lỗi lão nắm cổ áo chùng của Harmony dựng cô nàng đứng thẳng trở lại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 Mà Harmony hô ếm khi tụi nó bước đi. Rô nói, mình không biết là bồ nói như vậy có làm cho bác ấy hiểu ra chưa? Harmony nói một cách kiên quyết, mình sẽ trở lại vào ngày mai. Nếu cần, mình sẽ soạn giao án cho bác ấy. Mụ Umbridge có tống cổ được cô Trolony hay không thì mình chẳng thèm quan tâm. Nhưng mụ ấy không được bắt chẹt bác Harrod.